Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn anh, anh có thể cưới em Đó là bởi vì bà trăm đầu bếp sau Anh thật sự không biết nên khóc hay là nên cười Anh không muốn ư Nếu như không muốn vậy thì thôi Cô quay đầu định bước đi Anh đồng ý Hoài Kỳ vội vàng kéo cô lại rồi ôm chặt lấy Anh là muốn, đương nhiên là muốn chứ Vậy thì ngày mai chúng ta lập tức đi đăng ký đi Anh đúng là đồ ngốc mà Cô ở trong lòng anh mắng một câu Hoài Kỳ ôm lấy cô nhắc nhở, "Em đồng ý rồi thì không được đổi ý đâu đó." Nghe nhịp tim đập của anh, Ninh Ninh vòng tay ôm cổ anh rụt nhỏ giọng, "Em yêu anh." Làm cho anh thoáng sửng sốt. Cô đỏ mặt rời khỏi vòng tay anh xoay người chạy đi, "Để em đi lấy ảnh cho anh." Chiếc váy cưới màu trắng phía sau cô bay lên, cô nắm lấy váy nhanh chân mà chạy trên hành lang, nhiều lúc còn suýt nữa té ngã. Nhìn cô hốt hoảng chạy đi, Hoài Kỳ đứng sờ tại chỗ. Trở khuôn mặt Tuấn Tú chầm rãi lộ ra một nụ cười. Anh biết anh không có nghe lầm câu nói em yêu anh. Trên mặt anh mang theo nụ cười ngây ngô đuổi theo cô, chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh đều sáng lên lấp lánh lạ người, đúng như lời câu ca nói, chỉ cần sống nhất định sẽ gặp kỳ tích. Tại phòng ăn sáng, "Em sẽ lấy Huy Ký sao?" Nghe được Huy Ký tuyên bố, Khấu Thiên Năng nhíu mày hỏi Âu Dương Ninh Ninh đang say sưa ăn sáng. "Ừ." Ninh Ninh gật đầu. Em đã nói rồi, cô ấy nói rằng cô ấy yêu em. Huệ Kỳ thấy cô thừa nhận thì không khỏi đứng lên ngây ngô mà cười vui vẻ. Là nói thật sao? Khâu Thiên Ngang thấy em trai cười giống như là một thằng ngốc thì không nhịn được mà mở miệng hỏi Ninh Ninh. Loại tự ki cứng đầu tùy tiện ngu xuẩn, không phụ trách nhiệm, lại thích để tâm vào chuyện vặt vãnh ngu ngốc, em rốt cuộc lại yêu nó vì điểm thế nào chứ? Khẩu cả. Huệ Kỳ nhướng mày trừng mắt với anh trai. Là gương mặt cũng dáng người của anh ấy. Neng Neng đầu cũng không ngẩng lên mà trả lời rất là ngắn gọn. Hoài Kỳ sững sốt, vốn là dự đến xanh mặt cô gái bên cạnh, nói ra là bởi vì 300 đầu bếp mới lấy anh. Không ngờ rằng cô lại nói như vậy, anh đứng lên lại ngây ngô cười giảo giạt đắc ý nói. Anh thấy chưa, cô ấy nói rằng cô ấy yêu em. Đúng vậy, là yêu gương mặt cùng với dáng người nha. Bạch Vân uống một ngụm cà phê cố nhịn cười, khâu thiên ngang lại không có một chút khách khí mà cười to ra tiếng. Anh chị không hiểu, Ninh Ninh à. Vai Kỳ đắc chí ôm tay Ninh Ninh, lại bị cô dùng một tay dịch gương mặt đẹp đẽ của anh ra. Anh tránh ra, em đang ăn. Khâu Tiên Ngang chụp lấy cái bàn mà cười lớn, còn Bạch Vân che miệng phòng ngừa sẽ phun cà phê ra. Ngài Cà Chát vừa định uống cà phê cũng đều nhịn không uống mà che giống nụ cười. Thấy mắt của Hoài Kỳ lấp lánh gương mặt tức giận, Ninh Ninh liền đưa bánh ngọt cho anh. "Này, em lại yêu anh sao?" Anh to vẻ đáng thương hỏi, "Nếu không thì lại anh làm gì chứ?" Cô tức giận nhìn anh nói thầm một câu. Đúng là ngu ngốc mà. Hoài Kỳ ôm lấy cổ cô, cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa đáng thương. Bởi vì anh đột nhiên phát hiện, anh đời này đều bị cô gái này ăn sạch. Hạnh phúc đúng là phức tạp mà. Sau đó anh liền phát hiện, cô cũng vòng tay ôm lấy anh. Một chút lo lắng lại dâng lên, anh lại một lần nữa ngây ngô cất tiếng cười. Bởi vì thế giới của anh đã đẹp hơn một chút. Vậy là về rồi các bạn vừa nghe xong bộ chuyện